Các bạn đang nghe tại đọc hiên. giữ lại nước mắt mà chạy thay cho cha mẹ của cô không cần lãng phí ở trước mặt tôi đôi mồi mỏng phun ra mấy chữ lạnh như băng sau cùng ánh mắt sắc bén như đao nhức nhìn cô ta một cái ưu nhã mà lạnh lùng buông cô ta ra hướng về phía đèn đ u ố c sáng trưng bên trong biệt thự đi tới trong đầu l à tình uyển ong ong đầu nặng bước nhẹ cả người không thăng bằng kình hiên cô ta cúi đầu kêu tên anh giọng khàn đặc giơ tay che chắn đến khi phản ứng kịp mới đuổi theo bóng lưng của anh ngăn cản ở trước mặt anh lệ rơi đ ầ y mặt kình hiên anh đợi chút xíu xin anh đợi chút xíu em không có không có em cô ta hốt hoảng đến mức không biết phải nói gì Nước mắt rất xuống từng giọt, giọng nghẹn ngào nức nở làm cho người thương tiếc. Em thừa nhận, sai lầm được không?、Sau、này không được cho tiếc. mắt làm Em lầm em làm rớt giọt, thừa Sau sai sẽ Van ậ y n ữ Em sẽ k h ô g gì thương cũng không người làm nào mặt hãm em sẽ không làm bất bất ấy, ấy. tổn trước Thật cứ chuyện cô cô hại đến sẽ sự, s kỳ ở anh i rồi. v a n xin anh đừng đối phó với ba mẹ của em đừng đối phó với nhà họ la dù bà em đã thành lập công ty khác nhiều năm nhưng vẫn ở địch viễn giúp nhà nam cung sao anh có thể La tay Tình Nguyễn miệng. che rơ nước mắt từ giữa khai hở m ấ y ngón tay mảnh khảnh xanh xao chảy ra ngoài em cầu xin anh xin anh cô ta run rẩy cầm lấy tay của n a m công tỉnh hiên cố gắng thử xem bàn tay lạnh như băng này có thể bố thí cho cô ta một chút ấm áp hay không tôi cũng muốn bỏ qua cho cô nhưng ai bỏ qua cho tôi giọng nói của n a m công tỉnh hiên khàn khàn bởi vì đau lòng mà hai mắt đã trở nên đỏ hồng nhìn c h ầ m c h ầ m người phụ nữ bi thương khóc thút thít trước mặt tôi không cần cô cầu xin tôi chỉ muốn cô trả thiên đất lại cho tôi hoàn toàn chỉnh chỉnh không có chịu bất kỳ chút xíu tổn thương nào cố có thể sao mấy chữ sau cùng anh gần như gầm lên lan tẩy uyển bị anh hung hăng đẩy sang một bên chân bị trẹo một cái lan tẩy uyển đau nến kêu lên một tiếng nước mắt rơi xuống nhếch nhác té ngã trên bậc thang đôi mắt lạnh lùng đầy sắt khí của đam công kình hiên lướt nhìn cô ta một cái mím môi lạnh lùng bước đi nhưng thật không ngờ một giọng nói trầm thấp mà tức giận vang lên mày cái thằng hỗn chướng này mày đang làm cái gì vậy hả thân ảnh cao ngất rán giỏi dừng lại ngửa đầu lên thấy nam công ngạo chống gậy đứng ngơ bậc thang trên cùng đôi mắt thâm thúy của nam công kình hiên có chút m ở mịt nhưng vẫn lạnh lùng như băng chính sai lầm này của mày đã làm hại người phụ nữ dự thiên tuyết kia mày lại dám tức giận lên đầu tình nguyện cái thằng hỗn chướng này mày cố ý muốn làm cho tao tức chết mà sắc hoạt nam công ngạo tái xanh một tay chống gậy một tay ư ơ n g r ậ y chỉ vào anh được đây là do mày ép tao nhất định ta phải cho mày chút dạy dỗ hộ vệ bên cạnh thấy ông ta ra hiệu lập tức đi lên phía trước nam c ô n g ngạo oán giận nói chuyện với hộ vệ giọng nói kia không lớn không nhỏ vừa đủ để nam c ô n g kình hiên có thể nghe được tách cô ta và tiểu ảnh ra cho tôi đưa tới biên giới znv không cho trở về nữa bên kia có nhiều phụ nữ bị móc mắt xẻo tai tàn tật đang làm mại dâm như vậy thêm cô ta cũng không nhiều ông ta gầm lên mang theo sự tức giận hộ vệ hơi kinh ngạc nhưng vẫn tiếp nhận điện thoại nói không lọt một chữ lời nào của nam công ngạo cho người ở dưới đối diện nghe không ngay tức khắc sắc mặt nam công kình hiên trắng bệnh x ô n lên kéo cổ tay người hộ vệ kia anh mãnh lực kéo tay của người đàn ông lực lưỡng kia xuống một tiếng kêu gào bi thống tâm liệt phế cùng tiếng xương gãy đã thành công làm cho anh ta buông thõng cánh tay anh hung hăng bẻ mấy ngón tay của anh ta ra chụp lấy điện thoại trong lòng bàn tay của anh ta đặt lên bên tai gầm lên dừng tay cho tôi gắt người dừng tay cho tôi ai dám động đến một cọng tóc của cô ấy tôi tuyệt đối sẽ giết người đó dừng tay cho tôi thanh âm trong điện thoại di động hỗn loạn lung tung có tiếng trầm thấp nói chuyện với nhau sau đó điện thoại bị cúp nam cung tình hiên nhìn chằm chằm điện thoại di động đôi mắt đỏ tươi bất thình lình hung hăng ném điện thoại di động vỡ vụn trên bậc thang cả người loạn trạng lảo đảo nhìn chằm c r ằ m nam công ngạo nói ông làm gì cô ấy tôi cảnh cáo ông lập tức kêu bọn họ dừng lại kêu bọn họ dừng lại có nghe hay không hừ nam công ngạo vẫn lạnh lùng như thường mày cho rằng t a không biết mày đã làm mấy chuyện kia sao người dưới tay tao đi theo tao vài chục năm mày cũng dám động vào vùng duyên hải bên kia mày cũng có thể nắm trong tay hoàn toàn thật sự là tao đã xem thường mày chỉ có điều lần này dự thiên tuyết ra đi cũng đừng hòng trở về nữa hiện tại tao chỉ mới cho cô ta nếm thử một chút cái gì gọi là tàn nhẫn vẫn còn chưa công muốn mạng của cô ta nếu mày thức thời thì ngoan ngoãn kết hôn cùng la tình nguyện cuối tháng này tao chờ uống rượu mừng của hai đứa Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện